thật không thể tưởng tượng được, đây mới chỉ là thánh nhân thông qua lệnh bài, tại khoảng cách xa hàng ức vạn dặm, tùy ý quát lên. Phụt. Sở Vân không chống đỡ được, phun ra một ngụm máu vàng, trong lúc nhất thời, mặt trắng không còn huyết sắc, cảnh tượng trước mắt càng biến thành màu đen, hôn mê ngay tại trận, nhưng vào lúc này, tinh bài trên người hắn phát ra tinh quang lam đậm. Tinh quang tiến vào trong cơ thể Sở Vân, nhất thời khiến tinh thần Sở Vân dung lên, tinh huy cuồn cuộn không ngừng, tựa như dòng suối mát chảy trong cơ thể Sở Vân. Truyện sắc hiệp cảm giác sảng khoái lạ thường khiến hắn vô cùng thư thái. Giờ khắc này, cảm giác tựa như vừa từ địa ngục thắm khổ, trực tiếp phi thăng tới thiên đường. Không hề nghi ngờ, đây là do tinh thánh xuất thủ bảo vệ Sở Vân. Tinh quang cuồn trào mãnh liệt, ập đến rồi đi rất bất ngờ. Sở Vân phun ra một ngụm trọng khí, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang sáng ngọc. Hắn mừng rỡ phát hiện, trong chốc mắt vừa rồi, tố chất thân thể chính mình cư nhiên chiếm được tăng phúc cường đại. Trước kia da thịt trắng mịn, thuần khiết không kết cấu, hiện tại đã có một loại cảm giác trong suốt như kim cương, nếu nhìn kỹ lại, toàn thân hắn lúc này đang tản mát ra tinh quang mờ nhạt. Sở Vân có thể cảm giác được, cường độ thân thể hắn chí ít tăng lên gấp 2 lần so với trước kia, mềm dẻo hơn gấp 5 lần, năng lực khôi phục tăng vọt lên gấp 3 lần. Trước đó, nguyên bản hắn tưởng rằng thân thể Tiên Thiên đã là cực hạn tố chất thân thể, thật không thể ngờ được, thân thể Tiên Thiên dĩ nhiên còn có không gian tấn chức lớn đến như vậy. Thân thể phát sáng, tinh quang sáng lạ. Sao có thể được Đây là biểu hiện chỉ tiên thiên đạo thể mới có được a. Du Hoàng liễu lưỡi, hằng hút không thôi. Những cường giả hoàng cấp khác cũng không tốt hơn là bao, ánh mắt tất cả đều kinh nghi bất định, xôn xao nghị luận, thật là cảnh tượng của tiên thiên đạo thể, nhưng không có lý nào. Vừa rồi Tinh Thánh chỉ quán chú thánh lực vào cơ thể linh đế, đây chỉ là thủ đoạn tưởng thưởng thông thường của thánh nhân, cư nhiên có thể khiến tố chất thân thể tăng vọt Chúng ta cũng kinh lịch qua chuyện này rất nhiều lần, vì sao chưa từng có người nào trở thành Tiên Thiên Đạo thể. Thế nhưng ngươi nhìn tinh huy tản mắt trên người hắn xem, rõ ràng chính là phiên bản giảm yếu Tiên Thiên Đạo thể của Tinh Thánh, chuyện này tuyệt đối không sai được. Ánh mắt kinh nghi bất định dần dần chuyển biến thành ước ao và đố kỵ, hầu như tất cả cường giả hoàng cấp đều không chút che giấu ánh mắt cuồng nhiệt của mình. Hơn 10 đạo ánh mắt quan sát khắp người Sở Vân, ánh mắt sắc bén khiến toàn thân Sở Vân giống như bị lột trần không còn một mảnh. Chỉ thánh nhân mới có Tiên Thiên đạo thể. Thánh nhân chuyển sang kiếp khác, Tiên Thiên chi khí rồi rào, không bị giải phóng ra một chút nào, bởi vậy hình thành thân thể Tiên Thiên. Sau khi thánh nhân hợp đạo, thân thể Tiên Thiên liền tấn chức thành Tiên Thiên đạo thể, từ nay về sau nhân đạo hợp nhất, thần uy vô cùng vô tận. Tiên Thiên Đạo Thể. Sở Vân tận sức dùng hai tai thu nhập thông tin, thì ra là thế. Trong lòng hắn thầm nghĩ minh bạch nhân quả. Ta vì cực nhạc hoan hỉ luân chuyển trận, tấn chức thành thân thể tiên thiên, thân thể tiên thiên chỉ cần trải qua thánh lực gột rửa, là có thể tiến thêm một bước, để thăng thành tiên thiên đạo thể. Những hoàng giả này đều là phàm thể tiên thiên, bọn họ chỉ có thể hấp thu một bộ phận tinh hoa cực nhỏ từ thánh lực không giống như ta còn có thể tiêu hóa tinh túy của thánh lực. Vừa rồi Đà Thánh, Nữ Thánh, Quỷ Thánh, Hỏa Thánh, Binh Thánh cùng nhau nhắm vào ta, hầu như khiến ta phải chết ngất. Đây là nghiêm phạt của năm vị thánh với việc ta chiêu hàng chúng đế. Tinh thánh lại dùng thánh lực quán thể cho ta, hẳn là khen ngợi. Linh quang sở vân chớp động, sau khi minh bạch, liền thẳng thắn giải trừ nhân đạo vô lượng. Hà Đế, Hương Đế, Mỹ Đế, Nhân đế, Dạ đế, Thanh đế, Thiệt đế, Quả đế, Qua đế, toàn bộ đều được khôi phục tự giờ. Ngây dại một hồi, bọn họ đột nhiên biến sắc. Linh đế, ngươi cư nhiên dám bán ta. Thanh âm hương đế sắc nhọn, hai mắt như phun lửa. Thiệt đế tức xủi bọt mép, một mình nhắm hướng Sở Vân đi tới. Sở Vân, ngươi đưa trà tiên nang cho ta. Một câu này không thể nghi ngờ đã nhắc nhở những người khác. Toàn thân chúng đế đều run lên, trong lòng tràn ngập đau đớn cũng như lửa giận. Tiên nang của ta, thế giới tiên nang ta khổ tâm gây dựng hơn ngàn năm. Có người ôm ngực, gào khóc lên: "Sở Vân, có loại như ngươi, cư nhiêm dám chiếm đoạt tiên nang của bản đế, ngươi mau nhổ ra, ngươi phải nhổ ra, bằng không ta cho ngươi chết không tử tế." Có người điên cuồng rít gào, thần tình vặn vẹo cực độ linh đế Từ nay về sau ta với ngươi thể không cùng đường. Trừ phi ngươi trả lại tiên nang cho bản đế, vạn sự còn có điều thương lượng." Có người lạnh giọng cảnh cáo, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân sắc bén như dao. Chúng đế phẫn nộ, khóc hết nước mắt cũng không nhạt đi mối hận trong lòng. Đây chính là toàn bộ gia sản của bọn họ. Sở Vân một ngụm nuốt trọn vào, ngay cả yêu vật Tiên Thiên cũng không buông tha không lưu lại chút canh cặn nào cho chúng đế. Chúng đế lúc này đều rất sứng với cái tên người trắng tay. Sở Vân làm quá tuyệt rồi, phẩm là những đại đế rơi vào tay hắn, toàn bộ đều thành kẻ trắng tay. Khổ tâm tích lũy mấy trăm năm, hơn 1000 năm, dốc sức tại Hải Nhãn Thâm Uyên, tận lực cướp đoạt tài nguyên tại Đan Châu, tất cả đều bị Sở Vân coi thành bánh ngọt, nuốt vào sạch sẽ. Nếu như phẫn nộ của chúng đế biến thành lửa, vậy Sở Vân đã sớm reo mình vào biển lửa. Nếu như ánh mắt bọn họ là kiếm, Sở Vân đã sớm bị chém bụng thành vạn mảnh. Nhưng Sở Vân còn cười nhạt ngạo thị, không chút uy kỵ. Hắn hiện tại đã là đế cấp đỉnh phong, những đại đế này không có thế giới tiên nang, tu vi đều hạ xuống trình tự Ngụy đế, nằm xen giữa vương cấp đỉnh phong và đế cấp sơ đọa. Chỉ khi bọn hắn một lần nữa sở hữu Tiên nang tuyệt phẩm, tu vi bọn họ mới khôi phục đến đế cấp sơ đoạn. Sau đó lại thêm những năm tháng dài tích lũy, mới có thể từ đế cấp sơ đoạn đạt đến trung đoạn, sau là cao đoạn, chậm rãi khôi phục tu vi. Trong đoạn thời gian đó, bọn họ không thể tạo thành uy hiếp tới Sở Vân. Đương nhiên trong đó vẫn còn Dạ Đế là tương đối nguy hiểm, Hóa đạo chi pháp chỉ có một mình Dạ Đế nắm giữ. Sở Vân cũng không được. Hừ, thực khi ta không dám giết, các ngươi ai không sợ chết, đều có thể tới đây. Nhìn chúng đế vọt tới, Sở Vân vẫn không nhúc nhích, thâm sâu khó dò, sát khí trong mắt càng nồng đậm. Đám người Thiết đế, Thanh đế, Hà đế, Qua đế đang xông tới nhất thời lúng túng. Bọn họ cảm thụ được sát ý sắc bén của Sở Vân, bọn họ như bị một chậu nước lạnh đổ thẳng lên đầu, phút chốc liền dừng lại đứng giữa không trung. Sở Vân, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, thần thông bản mạng của ngươi là thứ tà ma ngoại đạo, mạo phạm tới lời ức của đế hoàng, ngày hôm nay ngươi xong thật rồi. Nếu ngươi biết điều nhanh trả lại tiên nang, chúng ta từ bi còn có thể cố gắng thay ngươi cầu tình. Linh đế đại nghịch bất đạo, quả thực giống như phục đế, không thể lưu tình. Hình chư vị Thái hoàng chủ trì công đạo cho chúng ta, diệt trừ linh đế. Chúng đế phát sinh những tiếng gào thét thê lương và phẫn nộ, chỉ có gia đế không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Sở Vân, trong mắt băng lạnh, sát ý liên miên không dứt. Sở Vân cười nhạt, chẳng diện mười phần hỗn loạn. Chúng hoàng trầm ngâm không quyết, ngay cả mấy vị hoàng giả vừa mới truy đuổi Sở Vân cũng bảo trì trầm mặc một cách cổ quái. Nhân đạo vô lượng của Sở Vân bọn họ thông qua lệnh bài đều đã biết được. Sở dĩ không có xuất thủ là do phân thân đan thánh kim chân. Trong kế hoạch bọn họ, Sở Vân phải chết. Nhân đạo vô lượng thật sự rất có tính uy hiếp, tựa như phục đế ngày trước, không thể cho người như vậy phát triển an toàn. Thế nhưng qua chuyện vừa rồi, chúng hoàng cũng không dám động vào Sở Vân. Mới vừa rồi Tinh Thánh thông qua thánh lực quán thể, đã biểu lộ lập trường bảo vệ Sở Vân muốn giết Sở Vân chính là đối nghịch với Tinh Thánh, có vị cường giả hoàng cấp nào dám? Đương nhiên cũng có một vài hoàng cấp đỉnh phong, có tư cách khiêu chiến uy nghiêm của thánh nhân, nhưng bọn hắn còn phải kiềm chế lẫn nhau, nếu ai xuất thủ trước, vạn nhất bị Tinh Thánh đả thương, ngược lại thành trò vui cho người khác. Càng quan trọng chính là, nếu muốn giết Sở Vân, vừa rồi năm vị thánh đã sớm làm, tuy thánh nhân không có xuất hiện thế nhưng sẽ không ai hoài nghi năm người không có năng lực giết Sở Vân, nhưng bọn họ chỉ cảnh cáo, nghiêm phạt Sở Vân một chút rồi thu tay. Chúng hoàng đều không phải người ngu, trong lòng biết rõ dụng ý của thánh nhân, đây là muốn giữ lại một mạng cho Sở Vân. Chuyện này hoàn toàn khác biệt so với phục đế nghìn năm chứ. Cái gì ta đã nuốt, sao có khả năng nhổ ra được? Các ngươi đừng nên si tâm vọng tưởng nữa. Bức ta nóng này ta liền đánh nổ toàn bộ thế giới tiên nang, ngọc đá cùng nát, đồng quy vu tận. Sở Vân âm ngoan nói, hắn phóng thích cho chúng đế chỉ là nhượng bộ bất đắc dĩ, nhưng liên quan đến lợi ích thiết thân, hắn tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Trong lòng hắn cũng rõ, vừa rồi được tinh thánh quán chú thánh lực, chẳng khác nào là một tấm bùa hộ mệnh, dù là hoàng giả cũng phải sợ ném chuột vỡ bình. Thiết đế chỉ vào Sở Vân, tức giận run người, Còn thỉnh chúng hoàng chủ chỉ công đạo cho chúng ta." Hương Đế lau mắt, nước mắt vẫn ào ào chảy xuống. Chúng hoàng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Cút Hoàng đứng ra, đánh vỡ trầm mặc, "Được rồi, Linh Đế ngươi không nên càn quấy nữa. Hãy mau trả lại thế giới tiên nang cho bọn họ." Sở Vân trắng mắt nhìn Cút Hoàng một cái, "Cút Hoàng, ngươi dù là hoàng gia, nhưng nói giỡn cũng phải có hạn độ thôi." "Hả?" Cút Hoàng tức giận hai mắt liếc xéo Sở Vân, trong ánh mắt toát ra vẻ ngạo nghễ và khinh thường, xem ra bản hoàng phải dạy dỗ ngươi biết thế nào là tôn kính tiền bối. Nói xong, linh áp hoàng cấp liền bạo phát, áp về phía Sở Vân. Sở Vân cắn răng, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng linh áp hoàng cấp vừa tới, hắn bỗng nhiên biến sắc, phát hiện chống đỡ 10 phần dễ dàng. Dưới linh áp của Cốt Hoàng, toàn thân hắn đều tản mát ra tinh quang nhàn nhạt. Tiên Thiên Đạo Thể quả thực cường đại vô cùng, trực tiếp cắt giảm linh áp từ gió dữ mưa dền, biến thành gió nhẹ mưa phùn. Thấy một màn như vậy, ánh mắt chúng hoàng không khỏi càng thêm nóng dục. Đây chính là Tiên Thiên Đạo Thể a. Sắc mặt Cút Hoàng hơi đổi, tinh quang mặc dù yếu, nhưng lại khiến trong lòng hắn lo sợ bất an, những tiên nang tuyệt phẩm này đều là do bọn họ khổ sở gây dựng hơn 1000 năm. Ngươi một ngụm nuốt hết cả vào thực sự hơi quá đáng. Nếu như ngươi cố ý không giao giá tiên nang tuyệt phẩm, vậy chi bằng ngươi nỗ lực đại giới. Nói đi, có chuyện gì xảy ra với thân thể ngươi, dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể. Ngươi nói ra bí mật này, bản hoàng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sở Vân cười ha ha, cút hoàng nói toàn là bẫy dập. Hắn nói sẽ bỏ qua chuyện cũ, vậy còn hoàng gia khác thì sao đây? Quả nhiên là lời ếch trọng yếu, chúng hoàng không muốn buông tha hắn không phải bởi vì muốn chủ trì công đạo, mà là muốn khám phá bí mật tiên thiên đạo thể của hắn. Trúng hoàng ai cũng muốn biết bí mật, thế nên ngay cả Du hoàng, Tư hoàng và Nhân hoàng của trận doanh tinh châu đều khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng Sở Vân sẽ nói thế nào đây? Quan hệ tới an nguy của cực nhạc tiên phi, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nét cười trào phúng hiện lên trên khóe miệng hắn, biểu tình này khiến sắc mặt chúng hoàng đều âm trầm xuống. Xem ra Linh Đế này là rượu mời không muốn uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy phải nghiêm phạt cho hắn biết thế nào là quy củ. Lo ngại thánh nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không giết Sở Vân, thế nhưng khiến Sở Vân ăn vị đắng, bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà đúng lúc này, bầu trời Đan Châu lại hình thành vô số hắc động hình tròn. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, một đầu tiên thiên thần ma từ trong hắc động phủ xuống Đan Châu hầu như trong nháy mắt đã có trên vạn đầu tiên thiên thần ma xuất hiện. Đây là đại kiếp nạn của Cửu Châu theo như lời thánh nhân nói sao? Trời ạ, nhiều tiên thiên thần ma như vậy, số lượng dĩ nhiên còn tăng thêm nhiều nữa. Có lầm hay không? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt chúng đế hoàng đột biến, bọn họ đều đang tập trung tinh thần làm thế nào đối phó với Sở Vân, muốn từ trên người hắn tìm ra bí mật tiên thiên đạo thể. Thế nhưng hoàn cảnh lúc này khiến bọn họ trong nháy mắt liền nhớ lại lời dặn của Cửu Thánh, Hạo Kiếp Cửu Châu, đế hoàng lập tức trở về, bảo vệ gia viên. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời Đan Châu vốn trống rỗng, đột nhiên xuất hiện vô số tiên thiên thần ma. Chúng đế hoàng tràn đầy khiếp sợ nhất thời không thốt lên lời. Bọn hắn chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy coi như là thời gian ở Hải Nhãn Thâm Uyên bọn hắn chém giết tiên thiên thần ma cũng là từng phần từng phần như tạm ăn dỗi. Hôm nay đối mặt với đại quân mấy vạn tiên thiên thần ma, coi như là toàn bộ đế hoàng liên thủ với nhau, cũng giữ nhiều lành ít. Tu vi bình quân của những tiên thiên thần ma này đều đạt tới 50 ức năm. Đây là tiên thiên thần ma từ nơi nào đến? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiên thiên thần ma đều có thuộc tính hỗn loạn tấn công kích hết thảy đối tượng có thể công kích. Năm sáu tiên thiên thần ma có thể yên ổn ở cùng với nhau đã là chuyện rất hiếm thấy. Không ngờ lại tồn tại một đại quân tiên thiên thần ma thế này. Toàn bộ đám tiên thiên thần ma trên không trung đều là đầu dê, thân đầy vảy cá, sau lưng là một đôi cánh bạc cực lớn. Cánh chim màu bạc tản ra ánh kim nguy hiểm. Sa Sa nhìn lại, Cả bầu trời Đan Châu đều được bao phủ bởi một ánh sáng màu bạc chói lọi, quy mô cực lớn, khiến cho tất cả đế hoàng phải than thở ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên không trung chợt xuất hiện một lỗ đen quy mô siêu lớn, bán kính đạt đến 10 dặm, một cỗ khí thế bằng đại không gì so sánh được, mênh mông bát ngát giống như là hải dương vạn dặm, thoáng chốc đã bao trùm toàn bộ Đan Châu, vạn vật Đan Châu cùng sợ hãi co như là tất cả đế hoàng cũng không khỏi cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi mặt Nhật Hoàng Lâm, con mẹ nó, đây là thứ quỷ quái gì? Đáng chết, là Tiên Thiên Thần Ma Vương, không ngờ lại thực sự tồn tại Tiên Thiên Thần Ma Vương, con mẹ nó, thực đáng chết. Bổn hoàng vẫn tưởng rằng đây là truyền thuyết. Một vài vị đế hoàng nhịn không được chửi ầm lên. Toàn bộ ánh mắt chứng nhân đều trở nên khẩn trương. Nhìn chăm chăm vào hai bản chân phù đầy bảy cá chậm rãi thò ra từ bên trong hắc động. Mười đầu ngón chân giữ tự, mỗi ngón như một tòa núi nhỏ. Bản chân cực lớn phủ đầy bảy cá to lớn không khác gì một dãy sơn loan. Mỗi phiến bảy cá lại tỏa ra ánh tử kim, tràn ra khí tức vừa cao quý lại vừa hung tàn khủng bố. Đối với bản chân khổng lồ mà nói, những phiến bảy cá này rất hoa mỹ, tinh xảo. Nhưng đối với chúng ngư yêu sư mà nói, quả thực những phiến bảy cá này không khác gì một hồ nước diện tích cực lớn. Sau bàn chân là cẳng chân không khác gì cột chống trời, sau đó là phần đùi so với bắp chân còn trắng kiện gấp đôi, sau đó là bụng dưới, lồng ngực bả vai, cuối cùng là đầu lâu. Cứ như vậy Một đầu tiên thiên thần ma siêu lớn có tu vi khủng bố đạt tới 3300 ức năm tự tự xuất hiện trước tầm mắt chứng nhân. Đây chính là tiên thiên thần ma vương sao? Chúng đế hoàng trợn mắt há hốc mồm. Yêu vật trận nhãn của Đan Châu, Như Kỳ La Nha vương tượng, phong ma thử đều đã có đến trăm ức năm tu vi, nhưng so với đầu tiên thiên thần ma vương trước mặt, tu vi của chúng vẫn thua kém 30 mấy lần. Không hề nghi ngờ Nó chính là bá giả vô thượng trong hỗn độn hài, bệ nghệ chúng sinh, là tồn tại vô địch tung hoành bốn phương tám hướng. Tiên Thiên Thần Ma Vương chậm rãi hạ chân xuống mặt đất Đan Châu. Trọng lượng cực lớn, lập tức đè nát hai ngọn đại sơn dưới chân, khói bụi tuôn ra bao trùm thiên địa. Mặt đất rắn chắc như vậy dưới chân Tiên Thiên Thần Ma Vương, lại biến thành yếu ớt như vậy. Bản chân lún sâu xuống mặt đất hơn 10 trượng khó khăn lắm mới có thể ổn định lại được. Tiếng nổ ran cuồn cuộn như lôi đình, khuếch tán khắp toàn bộ Đan Châu. Giờ phút này, tựa hồ đại địa Đan Châu đang run rẩy, rên rỉ. Chúng đế hoàng miệng đắng lưỡi khô, tồn tại như vậy, bọn hắn không thể đối phó nổi. Chỉ có một ít tồn tại hoàng cấp đỉnh phong mới có vốn liếng cùng nó giao thủ. Về phần đế cấp đỉnh phong như Sở Vân, Có thể chạy trốn được trong tay Tiên Thiên Thần Ma Vương đã là rất không tệ rồi, mà mấy người như đã mất đi tiên nang thế giới như Hương Đế, Hà Đế, Tiên Thiên Thần Ma Vương chỉ cần dùng hai ngón tay là đã đủ bóp chết bọn hắn. Thực lực quá khác biệt như vậy, còn đánh đấm gì nữa? Đôi mắt màu vàng lớn không khác gì một hải dương nhỏ chậm rãi mở ra, đôi ngân dục cực lớn rủ trên mặt đất Xa xa nhìn lại phẳng phất phía sau lưng tiên thiên thần ma vương được khoác lên một tầm áo troàng màu ngân bạch Đôi mắt của nó quét một vòng Cho đến khi phát hiện chúng đế hoàng trên bầu trời Dùng ngữ điều chẳng ngập ngạo mạn cùng chán ghét Chậm rãi mở miệng Trật tự chi địa Ngân dực thần ma vương chán ghét trật tự Con sâu cái kiến Một đám con sâu cái kiến Quyển 8 Chí tôn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 739, Ngân Dực Thần Ma Vương dưới ánh mắt của Tiên Thiên Thần Ma Vương, sắc mặt chúng đế hoàng kịch biến, cường giả hoàng cấp cảm thấy áp lực khổng lồ như bị đại sơn đè, mà nhóm đại đế lại càng thêm bất lực, cơ hồ sắp hít thở không thông, chỉ có Tiên Thiên đạo thể của Sở Vân tản ra tinh huy sáng chói, chống lại áp lực vô hình, khiến cho hắn trở thành người thông dong nhất trong chúng đế hoàng, nhưng rất nhanh hắn không thông dong nổi rồi, bởi vì Tiên Thiên Đạo Thể đã hấp dẫn sự chú ý của Ngân Dực Thần Ma Vương, chân mày nó hơi nhíu lại, nhìn về phía Sở Vân, tựa hồ đang nghi hoặc vì sao tu vi Sở Vân kém như vậy lại có cường độ thân thể cấp bậc thánh nhân. Sở Vân cảm thấy toàn thân cốt cách truyền ra tiếng răng rắc, bởi vì áp lực vô hình phát ra từ Ngân Dực Thần Ma Vương càng lúc càng lớn, khiến cho Tiên Thiên Đạo Thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Rất nhanh tinh quang mà thân thể hắn tản mát ra đã đạt đến cực hạ. Nhưng áp lực vẫn đang tăng thêm, sắc mặt Sở Vân trầm trọng như nước, hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân không thông, bị cường ngạnh trấn áp lại, phảng phất như làm vạn năm băng hà. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang chảy máu, toàn thân cốt cách đang giạn nứt. Hắn không thể động đậy, thương thế càng ngày càng nặng, tử vong đã ở ngay trước mặt. Sở Vân khó có thể tự cứu, đại đa số đế hoàng ngay đến bản thân còn khó bảo toàn. Một số ít tồn tại hoàng cấp đỉnh phong mặc dù có năng lực, nhưng chỉ quanh tay đứng nhìn, trừ Phi là thánh nhân xuất thủ, nhưng chín thánh từ sau khi để lại những lời kia, đã hoàn toàn bật vô âm tín. Hiển nhiên bên phía Hải Nhãn Thâm Uyên cũng đã xuất hiện biến cố trọng đại. Đúng lúc này, một thân ảnh cấp tốc phi xuống, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nội tâm Sở Vân lập tức dấy lên hy vọng. Thân ảnh này chính là Vân Thân Á Thánh vừa đào thoát khỏi các hoàng cấp đuổi giết. Hắn trải qua đại chiến, khí tức yếu ớt, chất vật không chịu nổi, nhưng vẫn kiên quyết đứng lên. Lực chú ý của Ngân Dực Thần Ma Vương lập tức chuyển từ trên người Sở Vân qua Vân Thân Á Thánh. Nó khinh thường cười lạnh một tiếng, bàn tay không lồ vỗ xuống một cái, tựa như cuộn cuộn mây đen, hướng Vân Thân Á Thánh bao phủ xuống. Chúng đế hoàng thấy vậy, Trái tim đập mạnh một cái. Bọn hắn vừa mới còn ho hào muốn giết Phân Thân Á Thánh cho thống khoái, đến lúc này toàn bộ hy vọng của bọn hắn đều ký thác tại trên người Phân Thân Á Thánh. Bàn tay của Ngân Dực Thần Ma Vương thực sự quá khổng lồ, so với mấy chục tòa thành trì chồng chất lên nhau còn lớn hơn. So sánh với bàn tay này, Phân Thân Á Thánh không khác gì một con kiến hôi đứng trước mặt thái cổ cự thú mãnh tượng. Nếu nhìn một cách đơn thuần, hình thể hai phe căn bản là không thể nào so sánh. Song rồi, rất nhiều hoàng giả đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy, nếu Phân Thân Á Thánh ở trạng thái hoàn mỹ còn có thực lực chiến cùng Ngân Dực Thần Ma Vương một trận, nhưng hắn đã bị tất cả các cường giả hoàng cấp bay công, bởi vì bảo vệ Đan Thánh Điện đã bị trọng thương, tuyệt đối là nhỏ mạnh hết đà. Mạo Phàm Đan Châu của bản thánh Ngân Dực Thần Ma Vương ngươi lưu luôn cái mệnh ở đây đi." Phân Thân Á Thánh bỗng nhiên vung tay hô lớn, thanh âm vang vọng hữu lực, xuyên thấu cửu u yêu thập địa. "Ha ha, Đan Thánh, nếu bản thể ngươi đến, Bốn Vương còn nhượng bộ lui binh, không dám cùng ngươi tranh phong, nhưng bây giờ ngươi bất quá chỉ là phân thân, thực lực đã rớt xuống thảm hại, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Ngân Dực Thần Ma Vương cười ha hả nhưng đúng lúc nó đang cười lớn, cả vùng đất Đan Châu dâng lên vô tận đan dược, dùng đơn vị ức mới có thể tính toán được. Những viên đan dược này xuyên phá thiên địa, bắn thẳng lên trời cao. Tốc độ mỗi viên đều nhanh như thiểm điện, thoảng cái giống như nhũ yến quy xảo, xông về biển lớn, không ngừng tiến vào trong cơ thể phân thân Đan Thánh. Những viên đan dược này chẳng phải là đan tâm ẩn trong Đan Châu hay sao? Kỳ cảnh bao la hùng vĩ vạn năm khó gặp hiện ra ở trước mắt chúng nhân. Vài ước đan tâm, tất cả đều lóe lên kỳ quang, giao hội thành một đại dương đan tâm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mỗi cá nhân trong Đan Châu đều có một viên đan tâm, cả đời họ đều không ngừng bồi dục chăm sóc cho viên đan tâm đó. Dưới sự hiệu triệu của phân thân Đan Thánh, toàn bộ sẽ quay về Đan Hải mênh mang cuồn cuộn, hào quang màu bích ngọc bao phủ càn khôn che phủ toàn bộ khí diễm của Ngân Dực Thần Ma Vương đây là Ngân Dực Thần Ma Vương dưới ánh sáng chói chang cũng không khỏi nheo mắt lại. Phân thân đan thánh cũng bắt đầu bành trướng, tỏa ra quang uy chói mắt. Vốn là thiếu niên môi hồng răng trắng, giờ phút này đã biến thành một quang cự nhân. Bên trong quang cự nhân, chán hắn lồng ngực, bụng dưới đều xuất hiện một quả đan tâm không ngừng xoay tròn. Sở Vân nheo mắt nhìn lại Trong nội tâm linh quang chợt lóe, đệ nhị hồn phách đan mẫu, đệ nhị khí huyết đan mẫu, đệ nhị linh quang đan mẫu, ba khỏa đan tâm ứng với ba loại thuộc tính hồn phách, thân thể cùng linh quang, thì ra là thế, cái gọi là phân thân chính là ba khỏa đan mẫu tập hợp. Đan châu là cái nồi của luyện đan sư, cơ hồ mỗi mỗi cá nhân bên trong đan châu đều là luyện đan sư bọn họ có được một thứ mà Tam Châu còn lại không có, đan tâm, những viên đan tâm này có thể trợ giúp người đan châu trở thành luyện đan sư, hơn nữa còn là thủ đoạn khẩn cấp khi gặp vài nguy cơ kịch biến. Quang uy càng thêm chói mắt. Bất luận một viên đan tâm nào, xét cho cũng có khó thoát khỏi ba loại thuộc tính hồn phách: thân thể, linh quang. Theo việc những viên đan tâm này không ngừng tiến vào đệ nhị hồn phách đan mẫu, dệ nhị khí huyết đan mẫu, dệ nhị linh quang đan mẫu. Quang cự nhân do phân thân á thánh hóa thành càng ngày càng chói mắt, nhanh chóng bành trướng ra tựa như thổi khí cầu. Loại biến hóa này vô cùng khủng mãnh, chỉ thoáng chốc, sau khi ánh sáng tản đi, phân thân á thánh đã hóa thành vô cùng khổng lồ, hoàn toàn có thể so sánh cùng ngân dục thần ma vương, mà một trưởng ngân dục thần ma vương duỗi tay đánh ra mới chỉ đi được nửa đường. Ẩm Quang Cự Nhân duỗi nắm đấm ra, một quyền đánh thẳng vào lòng bàn tay của Ngân Dực Thần Ma Vương. Song phương đều lùi lại một bước. Sau khi hấp thu toàn bộ đan tâm của Đan Châu, phân thân Á Thánh không chỉ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hơn nữa chiến lực tăng vọt, hoàn toàn có thể so sánh cùng Ngân Dực Thần Ma Vương. Gì? Ngân Dực Thần Ma Vương kinh sợ, huy trưởng nhào tới. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 740, càng đánh càng mạnh rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, vùng ánh sáng cùng thần ma vương quấn vào nhau, chẳng diện kinh thiên khiến cho chúng đại đế trợn mắt há hốc mồm, chúng hoàng giả nuốt từng ngụm nước miếng, nội tâm không rét mà run. Thì ra lúc trước, phân thân đan thánh chưa bao giờ bị bức vào tuyệt cảnh, hắn còn thủ đoạn như vậy. Bất kể là Ngân Dực Thần Ma Vương hay là Quang Cự Nhân Á Thánh đều xứng với bốn chữ đỉnh thiên lập địa, chỉ cần là ở bên trong Đan Châu, bất kể là ở địa phương nào, ngẩng đầu nhìn lên đều thấy được tràng cảnh chém giết giữa hai cự nhân. Mỗi một chiêu của Ngân Dực Thần Ma Vương đều tàn nhẫn hung lệ, móng vuốt sắc bén chộp lên trên thân thể Quang Cự Nhân, một mảnh bạch quang lập tức bùng lên. Chiêu thức của Quang Cự Nhân thì công chính thuần hậu, nặng tựa vạn quân. Mỗi kích đánh lên người Ngân Dực Thần Ma Vương đều khiến cho nó lui về đằng sau một bước dài, đồng thời trốc ra vô số bảy cá. Song phương cân bằng, mỗi lần ảnh hưởng đều bộc phát ra sóng xung kích cường liệt. Theo việc chiến đấu leo thang, sóng xung kích quét ngang thiên địa, uy lực càng lúc càng lớn. Không nói đến việc sinh linh phụ cận chiến trường đã sớm diệt sạch, sơn băng địa liệt, coi như là chúng đế hoàng cũng lần lượt lui về phía sau e sợ bản thân bị cuốn vào trận chiến kinh thiên động địa này, nhưng bọn họ cũng không rời đi. Mỗi chiêu mỗi thức của quang cự nhân đều mang theo đại đạo huyền diệu, mỗi quyền mỗi cước đều có thể dẫn phát toàn bộ lưới pháp tác đan châu hô ứng cộng minh. Sau hợp đạo, thánh nhân trong truyền thuyết mỗi câu mỗi chữ đều là đại đạo chí lý, mỗi một cử chỉ ngôn hành đều biểu hiện thiên địa pháp tắc. Người có ngộ tính có trí tuệ, không cần nghe thánh nhân thuyết giáo chỉ cần nhìn ngôn hành cử chỉ của thánh nhân, sau một thời gian đều có thể lĩnh ngộ được quy tắc vận chuyển của thiên địa. Phân thân đan thánh vốn chính là đan thánh vận dụng tam đại mẫu đan tâm chế tạo ra, có thể nói cùng đan thánh đồng nguyên. Hôm nay lại thôn phệ toàn bộ đan tâm của luyện đan sư trong đan châu, thực lực bạo chứng, đã vượt qua á thánh đạt đến cấp độ ngụy thánh. Á thánh chỉ cao hơn hoàng cấp đỉnh phong một chút mới chạm vào được cánh cửa thánh cấp, mà Ngụy Thánh đã được coi như là thánh cấp rồi, chỉ còn kém thánh cấp một bước nhỏ nữa. Quan sát Ngụy Thánh cấp chiến đấu, đối với các cường giả đế hoàng mà nói, là một hồi kỳ ngộ cực lớn. Vô số cường giả hoàng cấp, trong mắt bùng lên tinh quang, trong nội tâm linh quang đại phóng, trí tuệ bộc phát. Chỉ sau nửa ngày, bọn hắn đều có thu hoạch lớn, lĩnh ngộ được vài chục sợi sợi pháp tắc hoàn chỉnh. Cường giả đế cấp cũng thu hoạch được tương đối khá. Huyết đế, thú đế đã đạt đến đế cấp đỉnh phong đều thu hoạch được 18 đạo pháp tắc. Bạch đế, Vũ đế đạt đến đế cấp cao đoạn cũng lĩnh ngộ được 10 đạo pháp tắc. Pháp tắc bọn hắn lĩnh ngộ trên cơ bản là không giống nhau, bởi vì có quan hệ cùng với tích lũy cá nhân, con đường lựa chọn cùng với trạng thái hiện tại của bản thân. Sở Vân xem như là dị loại bên trong đại đế Sau khi thoát khỏi ánh mắt dò xét của Ngân Dực Thần Ma Vương, thân thể vốn đã chịu trọng thương, nhưng bởi vì lực khôi phục của Tiên Thiên Đạo Thể thực sự quá kinh người, chỉ ngắn ngủi một lát công phu, đã từ trạng thái trọng thương khôi phục thành chỉ bị thương nhẹ, càng khiến cho Sở Vân kinh hỉ chính là Tiên Thiên Đạo Thể còn có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc càn khôn, linh quang của hắn chỉ đạt đến đế cấp đỉnh phong theo lý thuyết số lượng pháp tắc lĩnh ngộ ra phải tương đương cùng đám người huyết đế, nhưng trong quá trình lĩnh ngộ, tiên thiên đạo thể không ngừng tản ra tinh quang yếu ớt, chiếu rọi ánh quang bạch nhũ của hắn khiến hắn tiến vào một trạng thái giác ngộ huyền diệu khó giải thích. Chỉ trong chốc lát, hắn thu hoạch được 38 đạo pháp tắc. Những đạo pháp tắc của Đan Châu này cũng không bình thường, mỗi đạo đều tương đương với một bản mệnh thần thông của đại đế. 38 sợi lý tuyến không ngừng hiển hiện ra bên trong tiên năng lưới pháp tắc của Sở Vân, gia trì thêm vùng trung ương lưới pháp tắc, bảo vệ xung quanh trụ pháp tắc, nhân đạo vô lượng của Sở Vân. Đáng giận. Đúng lúc này Ngân Dực Thần Ma Vương chợt lui lại một bước, phát ra tiếng gầm tràn đầy không kiên nhẫn. "Tiến công, tiến công toàn diện. Đan Thánh ngươi có thể ngăn cản được ta, nhưng có thể ngăn cản được đại quân của ta sao?" Giờ phút này, Toàn bộ người Đan Châu mang theo khủng hoảng cùng tuyệt vọng ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy vô tận ngân dục thần ma tựa như là hải dương nhỏ sắp đổ ập xuống, ngọn lửa hủy diệt cùng hỗn loạn sắp thiêu đốt toàn bộ Đan Châu. Quang Cự Nhân vừa sợ vừa giận, thét lên một tiếng, tỏa ra ánh sáng chói mắt không gì so sánh nổi. Trong chốc lát, toàn bộ Đan Châu đều bị bao phủ bởi bạch quang. Sau khi bạch quang tản đi, đại quân ngân dục thần ma đã trở nên vô cùng thưa thớt. Chúng đế hoàng thấy vậy tặc lưỡi không thôi, chỉ cần một kích đá tiêu diệt mấy vạn đầu Ngân Dực Thần Ma. Một kích thực khủng bố, lực lượng thực khủng bố, nhưng Ngân Dực Thần Ma vương lại cười ha hả, nó lại nhào tới. Lúc này đây rất nhanh Ngân Dực Thần Ma vương đã chiếm cứ thế thượng phong, trái lại quang cự nhân sau khi đánh ra một kích kia, nguyên khí đại thương, quang huy ảm đạm. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều không bằng được lúc trước. Hai đại chiến lực cấp Ngụy Thánh kiềm chế lẫn nhau, còn lại hơn vạn đầu ngân dục thần ma đồng loạt đổ bộ xuống đại địa Đan Châu, hung uy ngập trời, hủy diệt hết thảy vạn vật trong tầm mắt. Bất kể là người hay là yêu, bất kể núi hay là sông, cứ ba ngàn đầu ngân dục thần ma lại kết thành một quân đoàn, vô số thanh âm cuồng tiếu mang theo khí diễm hung tàn hướng thẳng đến chỗ Sở Vân cùng chúng cường giả đế hoàng. Chúng đế hoàng đồng thanh gầm lên, đồng loạt thi triển ra kỹ năng của mình, nguyên bản đấu chiến thắng kỵ, đủ loại thủ đoạn công kích thần thông bản mạng, bắt đầu giao hội hình thành lên một vòng sáng ngũ quang thập sắc. Mấy trăm đầu thần ma gặp phải đả kích, không chịu nổi lực công kích, trực tiếp bị đánh thành yêu tinh hỗn độn, thế công của quân đoàn ngân dục thần ma lập tức đình trệ. Ngay sau đó, Chúng đế hoàng chỉ huy hàng trăm hàng ngàn yêu vật tiên thiên, đồng loạt xông đến. Trận thế của Ngân Dực Thần Ma vốn đã rời rạc, chỉ cần một kích đã bị xuyên thủng, một trận không chiến hỗn loạn bắt đầu được triển khai. Bất kể là Ngân Dực Thần Ma hay là cường giả đế hoàng đều riêng phần mình bắt đầu đơn đả độc đấu. Cửu vị thiên hồ cuồng loạn, đạo pháp chín hành cuồn cuộn như sóng triều, mang theo sở văn mạnh mẽ đánh thẳng vào bên trong chiến trường. Sở Vân từng dùng cực đạo đại thôi thủ, để thăng tu vi thiên hồ lên hơn ức năm, đám ngân dục thần ma trước mắt, phần lớn đều có tu vi thấp hơn 10 ức năm, cộng thêm việc bị lưới pháp tắc của Đan Châu áp chế, khiến ba bốn đầu ngân dục thần ma liên thủ cũng không không ngăn nổi trùng kích mạnh mẽ của thiên hồ, lại là một khối yêu tinh hỗn độn, qua bên kia, thiên hồ lớn như một ngọn tuyết sơn, Sở Vân đứng trên đỉnh đầu thiên hồ, quan sát bốn phía. Mục tiêu trọng điểm của hắn là thu thập yêu tinh, số lần chân chính chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trạng diện hỗn loạn mở cho hắn cơ hội độc nước béo cò. Người khác lâm vào khổ chiến, hắn lại đại phát tài. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thu thập được 172 khối yêu tinh hỗn độn. Một khi bắt được viên hỗn độn yêu tinh nào, hắn lập tức ném vào thế giới bên trong tiên nang. Thế giới tiên năng của Sở Vân so với trước kia đã cường đại hơn mấy chục lần, năng lực tiêu hóa cũng được đề thăng theo. Trước kia phải mất một ngày mới có thể tiêu hóa hết yêu tinh hỗn độn, hiện tại chỉ cần mười mấy phút đồng hồ đã có thể tiêu hóa sạch sẽ. Sở Vân cảm thấy một cỗ thế giới lực mới được chuyển hóa ra. Cực đạo đại thôi thủ, hắn hét lớn một tiếng, triệu toàn bộ thế giới lực hóa thành một bàn tay khổng lồ lớn bằng một căn phòng nhỏ. Tiến vào bên trong cơ thể thiên hồ, tu vi thiên hồ vốn chỉ đạt tới hơn ước năm dưới tác dụng của cực đảo đại thôi thủ, từ từ được đề cao. Hai ước năm, ba ước năm, mười ước năm, hai mươi ước năm, mãi cho đến khi đạt tới tám mươi ước năm mới ngừng lại. Một vài đế hoàng may mắn thấy được cảnh này không khỏi chàn đầy kinh dị. Chỉ trong nháy mắt, tu vi thiên hồ đã có thể so sánh cùng yêu vật trận nhán đan trâu. Thân hình thiên hồ không ngừng bành trướng, rất nhanh từ một toàn núi cỡ trung biến thành một dãy núi cỡ lớn. Hồ vị trước kia chỉ dài vài trăm trượng, hiện tại đã hơn ngàn trượng. Thiên hồ rít lên một tiếng, chiến ý bạo trướng. Ngân Dực thần ma cùng đế hoàng ở xung quanh đều đồng loạt lui về phía sau, vì nó mà dọn ra một không gian chiến đấu rộng rãi. Những đế hoàng khác nhìn về thiên hồ, ánh mắt hoặc là tràn đầy kinh dị, hoặc là thâm thúy. Thiên hồ đã trở thành nhân vật chính trên chiến trường. Long mềm như tơ, tản mát ra quang mang màu tuyết ngọc. Cửu vị thon dài chậm rãi lay động, tạo thành đạo pháp chín hành, như một cơn hồng thủy ập xuống. Mấy chục đầu ngân dục thần ma ở phụ cận lập tức bị cuốn vào trong, ba bốn đầu vận khí tốt điên cuồng rã dữ rựa thoát ra được. Số còn lại đều bị diệt sát, hóa thành từng viên yêu tinh hỗn độn. Một góc chiến trường trở nên trống rỗng. Sở vân cười ha hà, thiên hồ tâm ý tương thông. Bốn chân đạp không, bay về phía yêu tinh hỗn độn đang rơi xuống. Nhưng đúng lúc này một dòng sông máu rực rỡ đột nhiên xuất hiện, cuốn theo tất cả yêu tinh. Thân hình sở vân chấn động, không ngờ có người dám ra tay cướp đoạt yêu tinh của hắn. Thiên hồ thông minh dị thường, hé miệng hấp một cái, đoạt lại hơn hai mươi viên yêu tinh hỗn độn. Sở vân tiếp được lập tức cất vào bên trong tiên nang thế giới Còn lại hơn hai mươi viên bị sông máu nuốt chừng Cuối cùng rơi vào trong tay một vị đại đế sắc mặt tái nhợt Mặc một bộ huyết vào Huyết đế Sở vân ngưng thần nhìn qua Đồng tử co rút lại Phong thái huyết đế ung dung Khoan thai bỏ yêu tinh hỗn độn cướp được vào trong tiên nang Con người màu máu nhìn về phía sở vân toát ra khinh thường ngạo mạn cùng thấu hiểu. Sở Vân hừ lạnh, cử động của Huyết Đế khiến cho lòng hắn trầm xuống. Xem ra bí mật trận nhãn hoàn mỹ có thể hấp thu yêu tinh hỗn độn đã bị người khác phát hiện. Bất quá điều này hắn đã sớm dự đoán được. Mấy chục viên yêu tinh hỗn độn cũng không phải là tổn thất quá lớn. Trước kia trao đổi, Sở Vân thu mua yêu tinh hỗn độn phải tính bằng đơn vị ngàn. Huyết Đế làm như vậy Chính là cảnh cáo sở vân, ta đã biết rõ bí mật của ngươi, ngươi đã từng mua từ chỗ ta hơn một ngàn viên yêu tinh hỗn đội, đừng nên quá kêu ngạo. Từ trong ánh mắt huyết đế, sở vân có thể thấy rõ nội dung này. Liếc mắt nhìn huyết đế một cái thật sâu, sở vân bay qua hướng khác. Huyết đế cười ngạo nghệ, quay đầu lại, hướng thẳng về một địa phương hẻo lánh trên chiến trường có mật độ ngân dực thần ma tương đối dày đặc. Huyết Hải phù đồ, hắn hét lớn một tiếng, thần thông bản mạng có thể so sánh với cường giả hoàng cấp sơ đoạn toàn lực ra tay. Trên trăm đầu ngân dục thần ma kêu lên thảm thiết, điên cuồng rã dữ trong huyết hải, cuối cùng hóa thành từng viên yêu tinh hỗn độn. Nhưng đúng lúc này toàn bộ yêu tinh hỗn độn lại biến mất. Người nào dám cả gan đoạt vật của bản đế? Huyết đế giận dữ, ánh mắt quét ra bốn phía rất nhanh đã tìm thấy được đầu sọ gây nên. Sở Vân lặng lẽ đứng trên thiên hồ, chậm rãi bỏ những viên yêu tinh hỗn độn kia vào trong tiên nang, ánh mắt nhìn về phía huyết đế mang theo châm biếm cùng hài hước. Một đầu tiên long điệp không gian hệ đứng trên đầu vai hắn, không ít đế hoàng chứng kiến linh đế cùng huyết đế rằng co, đều lộ ra thần sắc suy tư. Sở Vân tranh đoạt hỗn độn yêu tinh là bởi vì hắn có thể chuyển hóa thành thế giới lực vì cái gì huyết đế chẳng lẽ là chứng kiến Sở Vân cùng huyết đế trắng trợn tranh giành yêu tinh hỗn độn, rất nhiều đế hoàng trong nội tâm khẽ động, suy đoán ra điều gì? Bốn Sở Vân chỉ sử dụng thần thông bản mạng với tư cách yểm hộ, nhưng đến hôm nay thần thông bản mạng của hắn đã tỏa sáng, mà thần thông bản mạng chỉ là một đạo pháp tắc có một loại công hiệu. Hẳn là như vậy. Linh đế có được một loại bí pháp có thể chuyển hóa yêu tinh hỗn độn thành thế giới lực, mà hiển nhiên huyết đế cũng đã biết được bí mật này, mà có lẽ không chỉ hắn. Trên chiến trường hỗn loạn chợt sinh ra một loại yên lặng, càng ngày càng nhiều đế hoàng nhập cuộc, bắt đầu cướp đoạt yêu tinh hỗn độn. Rất nhiều cường giả hoàng cấp cũng bắt đầu lưu ý, sau khi diệt trừ ngân dục thần ma, cũng thu thập yêu tinh hỗn độn vào trong tay. Bởi vậy, Tuy rằng 3.000 đầu tiên thiên ngân dực thần ma gần như bị tiêu diệt sạch sẽ nhưng sở vân chỉ gạt hái được hơn 600 viên yêu tinh. Đám cường giả này quả nhiên là không dễ dàng qua mắt được. Có lẽ bí mật của trận nhãn hoàn mỹ sẽ không giấu được bao lâu nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 741, Tinh Châu cống hiến bảng sở vân thầm than một tiếng. Bất quá suy nghĩ kỹ. Có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại, cửu châu đều phải hứng chịu đại kiếp nạn Tiên Thiên Thần Ma, sinh linh đồ thán. Nếu bí mật này lộ ra ngoài, sẽ dẫn phát. Ý chí chiến đấu của nhóm đế hoàng, thu được yêu tinh hỗn độn cũng sẽ tăng cường chiến lực của bọn hắn, nhất là trong hoàn cảnh địch mạnh ta yếu như hiện nay, bí mật này đối với Sở Vân mà nói biết đâu lợi quá lại hóa hại. Bất tri bất giác, đã qua nửa canh giờ, trận hỗn chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cuối cùng Ngân Dực Thần Ma vẫn không phải là đối thủ của chúng đế hoàng, dần dần rơi xuống hạ phong, cuối cùng sụp đổ. Chúng đế hoàng không gặp chút thương vong nào, mà Ngân Dực Thần Ma đã bỏ mạng 2800 đầu, chỉ còn lại hơn 100 đầu chạy thoát khỏi chiến trường. Tuy rằng Tiên Thiên Thần Ma mang thuộc tính hỗn độn, thiên sinh thích phá hoại cùng hủy diệt, nhưng chúng tuyệt đối không ngu xuẩn. Chúng đều có được trí tuệ cùng thủ đoạn hơn người, tự nhiên cũng biết bảo tồn tính mạng của mình. Nhưng đợt Tiên Thiên Thần Ma này vừa mới bị hủy diệt, rất nhanh đã lại có thêm một đợt ngân dục thần ma khác xông lên. Quả thực đông đúc như một bầy ong, số lượng so với đợt trước còn lớn gấp đôi, khoảng chừng hơn 6000 đầu càng khiến cho người ta nản lòng chính là trên không trung đan châu không ngừng có thêm ngân dục thần ma hàng lâm, quả thực là giết mỏi tay mãi không hết. Mắt thấy đám ngân dục thần ma này bay tới, chúng đế hoàng cũng không khỏi thở dài. Với chiến lực của bọn hắn hoàn toàn không cần e ngại đám ngân dục thần ma, nhưng trong lúc giao chiến, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi quan sát quang cự nhân chiến đấu, không thể lĩnh ngộ được pháp tắc đan châu. Nếu như vậy, Bọn họ lưu lại Đan Châu cũng không còn ý nghĩa nữa. Chín Thánh Kết Minh, Cửu Châu đã là người một nhà. Điều này khiến cường giả đế hoàng không thể ra tay cướp đoạt tài nguyên Đan Châu, hơn nữa còn phải tuân thủ minh ước bảo hộ Đan Châu. Nhưng mà, đám ngân dục thần ma này giết hoài giết mãi cũng không bao giờ hết. So với việc bảo hộ Đan Châu, không bằng quay trở về bảo vệ gia viên của mình. Nhóm đầu tiên ly khai là những cường giả hoàng cấp đã lâu năm Tỷ Như Thư Hoàng, Du Hoàng, những người này đều đã thành lập nên các tổ chức hoặc tông giáo, thu thập tín ngưỡng tại Đại Châu của mình. Hiện tại Cửu Châu gặp phải công kích, số lượng tín đồ bị hao tổn, bọn hắn đã sớm nóng lòng như lửa đốt. Nơi này không nên ở lâu, tốt hơn chúng ta nên trở lại Tinh Châu." Bạch Đế nói một tiếng cùng Sở Vân, sau đó lấy tinh bài ra, tiến vào thông đạo Tinh Quang hơn 6000 đầu ngân dục thần ma gào thét giết tới, chúng đế hoàng vốn đang tập kết cùng một chỗ lại lần lượt biến mất. "Chư vị, chờ một chút." Cường giả Hoàng cấp Đan Châu hô lớn một tiếng, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên chiến trường chỉ còn lại bọn hắn. Sắc mặt chúng đế hoàng Đan Châu đại biến, trong nháy mắt, bọn hắn đang chiếm ưu thế lại trở thành phương yếu thế, gặp phải nguy cơ cực lớn. "Sở Vân, ngươi chết không an lành!" Năm vị đại đế Đan Châu càng nghĩ càng hận, nghiến răng nghiến lợi đồng loạt chửi bới Sở Vân.